Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 4182 tinh hải hiện thế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, biến hóa không chỉ như thế. Sau một khắc, nàng này một tiếng quát nhẹ, một đảo thanh mịt mờ vòi. Rồng lăng không dựng lên, đồng dạng là rồng lớn mạnh mẽ, tràn đầy. Cường đại khí tức, vô cùng thuần khiết linh lực. Lâm Hiên cũng hết sức quen thuộc cùng mình tu luyện mặt Nguyệt Thiên. Vu huyết chút nào khác nhau cũng không, không chứa nửa điểm ma khí. Hai đảo vòi rồng lẫn nhau không lệ thuộc, rồi lại hòa lẫn. Thiên vu thần nữ thần sắc ngưng trọng lên, đột nhiên tay phải vừa. Nhấp, dỗi ngón tải giữa lông mày một điểm. Nàng trên trán xuất hiện một cái xám xịt. Sau đó chầm rãi trởn mắt mà mở. Liền dường như hơn nhiều con mắt thứ 3. Không đúng Đây không phải là con mắt Bởi vì ngoại trừ thâm sâu Hắc ám Căn bản cũng không có đồng tử các Loại tồn tại Ngược lại là có một cái con rắn nhỏ Từ bên trong chui ra Rắn này dài không quá hơn một xích So với chiếc đũa càng mảnh Nhưng Mà chỗ phát ra uy áp Nhưng là kinh người vô cùng So sánh với cấp cao Nhất chân linh cũng chỉ có hơn chứ không kém. Đây là... Những người khác cũng thế mà thôi rồi. Lâm hiên hầu như cho là mình. Nhìn lầm. Đây không phải bảo xà ẩm giấu bí kỹ. Tổ linh chi xà. Làm sao lại xuất hiện ở thiên vu thần nữ trên người. Mặt nguyệt thiên vu huyết trong thế nhưng là không chứa cái này thần. Thông đấy... Không đúng cùng thiên vu thần nữ so sánh với đồng dạng bí kỹ, bảo xà. Chẳng qua là đồ hữu kỳ biểu mà thôi. Lâm hiên kinh ngạc ngoài trong nháy mắt cũng liền nhìn ra hoàn toàn. Bất đồng đồ vật. Thiên vu thần nữ vẻ mặt lạnh như băng mà nghiêm túc, hơi thở mùi đàn. Hương từ miệng hé mở, nhổ ra một câu chú ngữ. Này chú ngữ ngắn ngủi vô cùng, chỉ có giải rác mấy cái âm tiết mà thôi. Tổ linh chi xà đột nhiên ngẩn đầu lên tử răng nanh bên trong phun ra. Một đảo xương mù màu đen. Cái kia xương mù màu đen thâm sâu vô cùng, sau đó lại biến hóa ra xám. Trắng nhị khí. Ló lên tức thì, phân biệt chui vào rồi hai đảo hoàn toàn bất đồng vòi. Rồng trong. Ô ô n g. Tiếng nổ lớn đại phóng, hai đảo vòi rồng bắt đầu giao hòa, Rất nhanh Hợp hai làm một trở nên ngũ sắc lưu ly Gió gào to gấp hơn Tiếp theo đã xảy ra bất khả tư nghị một màn Cái kia tổ linh chi xà Đột nhiên mở cái miệng to ra Răng nanh lộ ra ngoài Đáng sợ hơn chính Là từ bên trong tàn mát ra vô tận hấp lực liền dường như hắc động Bình thường từng điểm từng điểm Như chậm thực nhanh đem cái kia vòi Dòng cho cắn nuốt tiến đến Hai người thể tích kém xa Đều nói nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi Nhưng mà trước mắt một màn Nhưng lại so với kia cái khoa trương Như mộng như ảo Kinh nghiệm người phản phất Như là đang nằm mơ Sau đó cái kia dài hơn Thước tổ linh ma xà thân thể co rụt lại Liền Hóa thành một sợi xám xịt Không hề cách trở bay vào chán của nàng bên Trong Từ đâu tới đây chạy về chỗ đó thiên vu thần nữ mi tâm ở giữa rừng. Thằng vết tích biến mất, phản phất từ đến chưa từng xuất hiện qua, mà. Nàng khí tức trên thân tức thì hoàn toàn cải biến. Bắt đầu, nàng là vực ngoại thiên ma, hôm nay tức thì một lần nữa đã. Trở thành mặt nguyệt tộc thánh nữ, nhưng cũng trở nên so với trước kia. Càng thêm cường đại thần mí, Cái kia biến hóa cực kỳ cổ quái, nhưng dù cho so với lý vũ đồng cùng. Băng phách cũng không thua kém bao nhiêu bộ dạng. Nhân ma hợp nhất. Nàng khí tức trên thân phiêu hốt bất định, giống như tiên không phải. Tiên, giống như ma không phải ma, chính giữa huyện cơ không cách nào. Tham tường thấu triệt, nhưng đã vô cùng tiếp cận bản nguyên sức mạnh. Ngươi cây dạng này hẳn là xảy ra hóa long trì, vực ngoại thiên ma. Vốn là muốn muốn ngươi biến thành đồng tục, không nghĩ tới, lại thành. Toàn ngươi rồi. Điện tương vốn là có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh rồi lại như là. Nghĩ thông suốt cái gì, vỗ tay cười ha hả rồi rất giỏi, thật đúng. Là khó lường có thể tiến vào hóa long trì không bị đồng hóa, chính là. Năm đó A-tu-la cũng không dám nói có tuyệt đối nắm chắc, nói như vậy. Lam sắc tinh hải thật sự trong tay ngươi rồi hả? Lam sắc tinh hải cái gì lam sắc tinh hải? Thiên vu thần nữ vẻ mặt vốn là có chút mờ mịt, sau đó tỉnh ngộ lại. Ngươi nói là tộc của ta món đó thánh vật như thế nào, vực ngoại. Thiên ma ấm mưu cuối cùng cũng là ngươi dở trò phường sao? Nói đến đây, nàng này trong mắt toát ra sâu sắc hận ý. Năm đó, mặt nguyệt tục sở dĩ biến mất cũng là bởi vì món bảo vật này. Mà nàng tiến vào hóa long trì cũng là tìm đường sống trong cõi chết. Khổ nhục kế. Cũng may sớm trời có mắt rồi, không chỉ có đát lừa gạt rồi những vực. Ngoại thiên ma kia, hơn nữa nhân họa đắc phúc, từ nay về sau tu vi. Tiến nhanh rất nhiều. Âm mưu, hử, nếu muốn đối phó mặt nguyệt tục, dùng bổn tỏa thực lực. Cũng cần ngầm sao, ta xem ngươi là quá đề cao chính mình rồi. Điện tương cười lạnh một tiếng trên mặt tràn đầy không cho là đúng. Thần sắc, thiên vu thần nữ lông mày nhảy lên, nhưng lập tức lại nhìn xuống phấn. Nộ trong lòng đối phương lời tuy nhưng không chúng nghe, nhưng đạo lý. Chắc chắn là như thế này không sai Đường đường chân tiên bên trong đệ Nhất cường giả Nho nhỏ mặt nguyệt tột Chắc chắn là không vào được Phương pháp mắt đấy Gặp đối phương trầm mặt Điện tương ngược lại là vừa quay đầu sọ Lúc Này đây nhưng là đối với lâm hiên thiên Vua thần nữ nếu như không có Được vật ấy Chắc là rơi xuống đại ca trong tay Dù sao ngươi năm đó Thế nhưng là hóa vũ, lại coi trọng như thế cái này đồ vật, ta không. Tin, ngươi đang ở đây đầu thai chuyển thế trước, sẽ không có làm một. Lần tay chân địa phương. Lâm Hiên thở dài, việc đã đến nước này phủ nhận cũng không có ý nghĩa. Hắn đem tay phải vừa nhấc lòng bàn tay hướng lên cuốn trong cơ thể. Lam sắc tinh hải bắt đầu vận chuyển, sinh đẹp quang điểm theo tất cả xương cốt tứ chi chảy xuôi đến rồi trên bàn tay Lập tức bầu trời chịu buồn bã ư Vô số màu bạc xinh đẹp quan điểm Ngay tại lòng bàn tay của hắn phía trên du động xoay tròn Xinh đẹp Như là bầu trời ngôi sao bình thường Tinh hải Không sai chính là vật ấy Có nó tiên linh thông đảo liền có thể một Lần nữa mở ra Lâm Hiên bên tai chuyển đến vài tiếng kinh hô bất luận ngươi Lý Vũ. Đồng hay vẫn là băng phách nhìn về phía vật ấy vẻ mặt đều tràn đầy. Lửa nóng. Nhưng là không tính ngoài ý muốn quá mức. Dù sao đã đã biết Lâm Hiên. Cũng không phải là bình thường tu tiên giả mà là hóa vũ chuyển thế. Vậy hắn có được lam sắc tinh hải cũng chính là thuận lý thành trương. Đấy. Hết thầy đáp án đều mở ra, như vậy hiện tại chờ đợi đúng là cuối cùng. Lựa chọn. Không hẳn là quyết đấu, dù sao lấy điền tương tính cách. Tuyệt sẽ không cùng bọn họ có nắm tay giảng hòa vừa nói. Trận này đấu pháp, nhất định có người vẫn lạc thắng lợi một phương. Mới có thể tiêu giao khoái hoạt. Không tệ, không tệ, lam sắc tinh hải quả nhiên vẫn bị ngươi đách nhận. Được. Không chỉ có như thế, liền Cửu Thiên Huyền Nữ cũng lưng bản vào. "Ta hừ kiếp trước không cách nào cùng ngươi bị rực song phi, 500 vạn năm về sau, như trước không nguyện ý buông tha cho cơ hội như vậy. Hừ, ta nên nói nàng là cố chấp đa tình đâu rồi, hay vẫn là ngu muội?" Vì, Cửu Thiên Huyền Nữ trên mặt hiện ra một tia nổi giận, nhưng mặc dù là động tác như vậy, Như trước không tổn hao gì nàng cao quý điền. Tương không được đem người mọi người tưởng tượng được cùng ngươi. Giống nhau năm đó phu quân đối đãi ngươi như thế nào chính ngươi. Trong nội tâm vô cùng nhất ít vậy mà ngươi lại là như thế nào báo đáp. Đấy mặc dù ta cùng với phu quân giữa chưa từng có bất kỳ quan hệ. Cũng xấu hổ ngươi làm bạn đã như vậy lại có thể nói phản bội cái. Gì, ăn, lời này cũng là không sai. Vốn cho là Điện Tương nghe lời này sẽ thẻn quá hóa giận, không nghĩ. Tới đối phương lại hết sức thản nhiên thừa nhận. Lâm Hiên nhìn ở trong mắt trong nội tâm càng là cảnh giác. Cái này Điện Tương tuy vô sỉ, nhưng tâm tính càng là rất cao minh, mảy May sơ hở cũng không. Mặc dù mình bên này đều có tất cả ác chủ bài. Nhưng đối mặt thân là đạo tổ hắn, phần thắng cũng thực không cao đấy. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.